Chào mừng các bạn đến với tập thứ 88 của bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, đội số 54 chỉ vừa mới thoát khỏi thảm họa trong giếng quái vật bạch tuộc trở về, thì viên mộc giã đụng mặt ngay cái tên vô lại ta trí Hồng. Không ngờ, dù gia đình đã tìm mọi cách giúp hắn chạy trốn hông thoát tội, nhưng cái tên này cố tình quay về trả thù viên mộc giã. Hắn sẽ làm gì đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Ta chỉ hồng đứng bên ngoài lồng sắt vỗ tay nói Hay, rất hay Ý tưởng này của cô rất tốt Tôi rất hài lòng Nếu vậy thì hãy nhanh chọn ra người phải chết đi Mấy cô gái kia quay ra nhìn nhau Bởi vì không ai biết người nào trong số họ sẽ bất ngờ ra tay Mà cô gái tóc dài đang cầm dao là người chiếm ưu thế nhất Cô ta ép bốn người còn lại Dùng cho oằn tù tì để xác định sống chết Mặc dù bốn người còn lại không cam tâm tình nguyện, nhưng tiếc là dao đang ở trong tay người khác, mạng cũng nằm trong tay người ta, cho nên tất cả những gì họ có thể làm chỉ là giành chiến thắng trong trò chơi mây rủi này. Và thế là mấy cô gái bắt đầu vòng oẩn tù tì đầu tiên. Có người may mắn, thì tất nhiên sẽ có người không may. Trải qua mấy vòng oẩn tù tì, cô gái có đôi mắt to đã hết lên lúc trước, Bất hạnh trở thành kẻ thua cuộc, và thành người xui xẻo bị hy sinh. May mà tài ăn nói của cô gái này không tệ. Thấy mình bị thua, thì ngay lập tức quay mũi giáo vì hướng cô gái tóc dài. Dựa vào cái gì mà cô không phải chơi cùng với chúng tôi chứ? Vì ráo đang ở trong tay cô sao? Này các chị em, cô ta mới là người đứng ở phía đối diện với chúng ta. Chúng ta còn cần phải chọn ư? Chỉ cần mọi người cùng nhau hợp sức giết cô ta không phải là được rồi à? Mọi người nói có đúng không? Nhưng điều không ai ngờ tới là cô gái tóc dài kia lại là một kẻ tàn nhẫn không thích nói nhiều. Cô ta thấy cô gái mắt to nói nhiều như vậy, thì không nói không rằng, đi tới dùng dao đâm thẳng vào bụng đối phương. Ba cô gái còn lại nhìn thấy như vậy thì sợ hãi hết lên thất thanh. Giết người không phải giết gà đâu, đừng thấy bọn họ đã thống nhất cùng nhau có bí mật. Nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy máu, thì ai cũng sợ hãi không dám lộn xộn nữa. Bị dao đâm vào bụng, Đương nhiên sẽ không chết ngay. Cô gái có đôi mắt to sợ hãi nhìn con dao cắm trên bụng mình. Cơ thể cô ta mềm oặt ngã xuống đất. Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Chiêu đùa thần kinh yếu ớt của viên mộc dã. Lúc này tạ trí hồng cười khàn nói. Hả? Mới có một dao thôi mà. Người còn chưa chết đâu. Những lúc này cô gái tóc dài không dám dơ con dao trong tay ra. Bởi vì cô ta không chắc. Những người còn lại có giết mình không? Tạ Chí hồng lại thì thầm mê hoặc bên tay cô ta. Một người giữ bí mật vẫn yên tâm hơn bốn người. Chỉ cần tất cả bọn họ đều chết rồi, cô nhất định có thể sống sót. Cô gái tóc dài nghe xong ánh mắt cũng thay đổi, dường như đang suy nghĩ tới lời nói của tạ Chí hồng. Viện mộc giã vừa định lên tiếng ngăn cản, thì đã thấy sự do dự trong mắt cô ta biến mất. Cô ta cầm dao, lao về phía những cô gái còn lại. Viên mục dã nhìn cái cảnh bên trong lòng sắt mà trong lòng phân nộ đến cực điểm. Nhưng đồng thời thân kinh của cậu cũng bị cảnh tượng đẫm máu trong lòng kích thích. Khiến lòng cậu có một loại cảm xúc dao động mãnh liệt, khó giải thích được, bắt đầu càng lúc càng mạnh. Giống như có một con quái thú đang vụng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của nội tâm, sẵn sàng lao ra cắn xé uống máu người bất cứ lúc nào. Tờ Chí Hồng thấy sắc mặt viện mộc giã biến đổi thì đắc ý đi đến bên cạnh cậu và nói Thế nào, trời đùa với bản chất con người rất thú vị phải không? Mày người thấy không? Trong không khí tràn ngập mùi vị ngọt ngào của máu Chẳng lẽ mày không muốn nếm thử sao? Cô gái này rất thú vị Tao nhường cô ta cho mày nha Mày nhìn cái cổ trắng nõn nà kia mà xem Dòng máu nóng đang chảy bên dưới lớp da mỏng manh đó. Chỉ cần dùng dao, dạch nhẹ một cái, là dòng máu nóng hồi tươi mới sẽ trào ra. Đó nhất định là cái thứ đồ uống của vị ngon nhất trên đời này. Chỉ cần mày nếm thử một ngụm tao cam đoạn mày sống đời này không uổng phí. Mặc dù viên mục dã rất khó chịu, nhưng cũng chưa đến mức mất đi lý trí. Hơn nữa trong lòng cậu hiểu rất rõ. một khi mình bị mất kiểm soát thì tất cả những người trong căn phòng này không một ai có thể thoát được. Viên Mộc Giã thì thào: mày đang muốn chết à? Ta Chí hồng cười phá lên, ha ha ha. Nói thế nào nhỉ? đời này của tao cũng không có hứng thú với nhiều điều, khó khăn lắm mới tìm được một thứ. đương nhiên tao muốn hưởng thụ thật tốt. Chết thì làm sao? Cứ sống tầm thường vô vị đến hết đời à? Không bằng, cháy hết mình ở thời gian tươi đẹp nhất. Đó mới là lời cảm ơn hòa lệ nhất cho cuộc đời này đấy. Viên mộc giã khinh bỉ. Mày đúng là một đứa biến thái từ đầu đến chân. Không ngờ tạ trí Hồng lại đẩy viên mộc giã từ phía sau, khiến cậu đối diện trực tiếp với lồng sắt. Nhìn thấy toàn cảnh máu mê bên trong, đồng từ trong mắt viên mộc giã hơi giãn. Cậu cảm thấy tim mình như bị một thứ gì đó bóp chật. Tạ trí hồng tiếp tục dụ dỗ. Tạo biến thái thì mày là cái gì? Mày nhìn kỹ từng thân thể trẻ trung bên trong đi. Bọn chúng, ai cũng như những trái lựu căng mọng nước, chín mùi no đủ. Chỉ cần cắn nhẹ một cái, chất lòng ngọt ngào sẽ chảy ra trong nháy mắt. Viên mục giã không nhịn được mà quát lên. Cút! Lúc này tình hình trong lồng sắt đã vô cùng thảm thiết. Cô gái tóc dài tan nhẫn giết chóc tên đỏ cả mắt, đang cầm dao lao về phía cô gái cuối cùng. Khắp người cô ta đều là máu, đôi mắt vốn trong sáng, bởi vì kích động mà sung huyết đỏ lên, nhìn vô cùng đáng sợ. Không ngờ ngay lúc cô gái tóc dài giơ tay lên đầm xuống, thì đột nhiên một lực vô hình chặn đà của con dao lại. viên Mộc Giãn nói với vẻ mặt nặng nề, Dừng tay, đừng giết nữa. Cô gái tóc dài nhìn cánh tay mình dừng ở giữa không chung với vẻ mặt vô cùng khó tin. Người bình thường nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ không thể tin được. Hơn nữa cô ta vừa mới giết người nên tất nhiên cho rằng mình gặp ma. Một tiếng cạch vang lên, con dao trong tay cô ta rơi xuống đất. Nhưng không ngờ đúng lúc này cô gái vừa mới rồi trông nhút nhát nhất, lại không hề do dự mà nhặt con dao đâm thẳng vào ngực cô gái tóc dài. một nhát, hai nhát, ba nhát, đến tận khi cô gái tóc dài hoàn toàn tất thở, trong chớp mắt đối phương như cạn kiệt sức lực, ngồi bệt xuống đất. Viên Mộc dã không ngờ tới chuyện mình cản được một người nhưng lại không thể cản được một người khác. Cuối cùng bi kịch vẫn diễn ra. Cậu bất lực tựa vào lồng sắt, không biết nên nói gì nữa. Còn Tạ Chí Hồng thấy vậy thì cười sùng sướng, hắn nói: ha ha. Đặc sắc, đặc sắc, quá cơ mẹ nấu đặc sắc. Viên Mộc Dã, mày không ngờ tới phải không? Đây chính là bản chất con người. Thật ra, con người rất đơn giản. Người không vì mình, thì trời chu đất diệt thôi. Viên Mộc Giã trừng mắt nhìn tạ Chí Hồng, nhưng không nói một lời. Bây giờ cậu chỉ hận mình bình thường không chịu tập luyện nhiều hơn, nếu không lúc nãy đã làm thịt được tên súc sinh này rồi. Nhưng bây giờ Triệu Linh Nhi vẫn còn ở trong tay đối phương Cho nên cậu cũng không thể không cân nhắc Viên Mâu dã gần rộng Mày chơi chán chưa Chán rồi thì thả người đi đi Bởi vì cuộc quyết đấu cuối cùng Chỉ thuộc về mày với tao mới đúng Không ngờ tạ trí Hồng lại lắc đầu nói No, no, no Còn xa lắm Đoạn đặc sắc nhất Vẫn còn ở phía sau mà Tạ Chí Hồng nói xong thì mở cửa lồng sắt thả cô gái giành chiến thắng cuối cùng ra, rồi hắn nói: Diệt hai người bọn họ. Cô có thể đi. Cô gái kia nghe xong thì từ từ rút con dao trên người cô gái tóc dài vừa bị mình đâm chết. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Viên Mộc Dã và xin lỗi: Ông anh đừng trách tôi, tôi chỉ muốn tiếp tục sống thôi. Bây giờ Viên Mộc Dã mới hiểu. Tại sao tạ Chí Hồng lại vẽ ra một vòng lớn như thế để chờ cậu ở đây? Bây giờ cậu chỉ còn có hai lựa chọn, hoặc là để mình và Triệu Linh Nhi bị giết, hoặc là giết cô gái trước mắt để tử vệ. Nhưng bất luận là lựa chọn nào, viên mộc giã đều thua. Nếu không giết đối phương, không chỉ bản thân mình chết, mà còn liên lụy đến cả người vô tội nhất trong chuyện này, Triệu Linh Nhi. Nhưng nếu viên mộc giã giết cô gái còn lại cuối cùng này, thì cậu có khác gì những cô gái bên trong cái lồng kia đâu. Có lẽ vì sợ mình đánh không lại viên mẫu Dã, cô gái kia cũng không hướng mũi dao về phía cậu, mà đột ngột xong đến chỗ Triệu Linh Nhi. Chờ đến khi viên mẫu Dã lấy lại tinh thần, thì đối phương đã đến rất gần rồi. Lúc đó Triệu Linh Nhi đang bị trói chặt cả chân và tay, đừng nói là phản kháng, đến cử động một chút cũng khó. Trong tình huống khẩn cấp, Viên Mộc Giã không thể dùng suy nghĩ để đấu lại cô gái kia, thế nên cậu theo bản năng lao đến chắn trước người Triệu Linh Nhi. Phập một tiếng, con dao trong tay cô gái đâm thẳng vào lưng Viên Mộc Giã. May mắn là dao đâm vào phía bên phải, nên dù rất đau nhưng cũng không đến mức cướp ngay cái mạng nhỏ của cậu. Nhưng dù vậy Viên Mộc Giã vẫn cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt. Nhát dao này đâm khá sâu, chắc đã làm tổn thương đến phổi bên phải. Triệu Linh Nhi thấy viên mộc giã đỡ giao cho mình thì sợ đến mức khóc giống lên. Đến ngay cả tạ trí hồng cũng giật mình. Sau đó hắn đá văng cô gái kia ra rồi lạnh lùng nói với viên mộc giã. Mày điên à? Bản lĩnh của mày đâu? Năng lực của mày đâu? Đừng nói với tao là đến cả một đứa con gái mày cũng không đối phó được nha. Viên mộc dã đâu đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Cậu cố gắng nghiêng người dựa vào tường, sau đó yếu ớt nói. tao đã nói rồi, đây là trận đấu giữa tao và mày, không liên quan đến họ. ta chỉ hồng cười lạnh, hả, viền mộc dạ, diệt người khó đến thế sao? nói rồi hắn kìm chặt cổ cô gái kia từ đằng sau, kéo cô ta về phía trước lồng sắt. nhưng lần này hắn dùng một đoạn dây xích ở cạnh lồng sắt cuốn lấy cổ cô ta rồi kéo lên giữa không trung. cô gái kia thấy thế dùng hết sức cầu xin tha thứ. Nhưng tạ trí Hồng lại dùng cái vẻ mặt quái gở mà nói, Mày, cho rằng tao thực sự sẽ tha cho mày. Nói cho mày biết, Từ lúc mày gặp phải tao, Thì mày đã xác định là phải chết rồi. Nhớ kỹ, Kiếp sau có đi đầu thai, Có nhìn thấy tao thì phải đi vòng, biết chưa? Nếu như viên mộc dã không bị thương, Cậu nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô gái kia. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu, Đừng nói là cứu người. Đến cả mọi thứ trong mắt cũng dần dần không nhìn thấy rõ nữa. Cậu biết hiện giờ mình không thể ngất đi, bởi vì Triệu Linh Nhi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhân lúc tạ trí Hồng đang dùng sức treo cô gái kia lên, viện mục giả chịu đựng cơn đau, đưa tay ra sau lưng rút dao. Triệu Linh Nhi thấy vậy thì kinh hãi, nhưng viện mục giả cố sức lắc đầu, ra hiệu cô ta đừng lên tiếng. Cậu cố nhịn đau rút dao ra, không phải vì cái gì khác. mà chỉ muốn lặng lẽ cắt đứt dây chói trên người triệu Linh Nhi. Chỉ cần cô ta có thể chạy thoát khỏi nơi này, thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Phía bên kia, cô gái kia vẫn đang dùng hết sức dãy ruộng, khiến cho tạ trí Hồng, mặc dù đã kéo được cô ta lên giữa không chung, nhưng vì cô ta dãy ruộng loạn xạ nên hắn vẫn chưa tìm được cách cố định dây xích lại. Viên mộc dã nhìn thấy có cơ hội, bền nhanh chóng cắt dây thừng trên người triệu Linh Nhi, đồng thời thì thầm với cô ta. Lát nữa, tôi bảo cô chạy, thì phải chạy đi ngay. Tuyệt đối không được quay đầu. Bởi vì, chỉ khi nào cô ra khỏi đây, tôi mới có thể sống sót. Hiểu chưa? Triệu Linh Nhi nghe xong mà nước mắt không ngừng dâng đầy hốc mắt. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhịn lại không khóc nức lên. Bởi vì cô ta hiểu viên mộc giã nói không sai. Cô ta nhất định phải nghĩ cách chạy thoát. Nếu không... Hôm nay cả hai người đều sẽ bỏ mạng ở đây. Lúc này cuối cùng tạ Chí Hồng cũng cố định được sợi dây xích lên cái móc sắt trên tường. Mà cô gái khi nãy còn dãy ruộng, giờ đã không còn nhúc nhích nữa, treo lơ lửng giữa không trung. Tạ Chí Hồng xử lý xong cô gái kia, mới định quay người lại, thì đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ngã. Sau đó hắn nghe thấy viên mộc dã hết lên. Chạy! Triệu Linh Nhi lập tức vùng dậy chạy ra ngoài. Ta chỉ không muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện mình bị viên mục giã ôm chặt. Hắn đẩy mạnh viên mục giã ra mấy lần, nhưng đều không thành công. Hắn lạnh giọng nói, Mày cho là làm như vậy, cô ta có thể sống sót sao? Viên mục dã vẫn ôm chặt hắn, cậu thở hồn hền. Không thở, làm sao biết được? Thật ra Triệu Linh Nhi có thể chạy ra ngoài hay không? Viên mục giã cũng không chắc chắn. Cậu chỉ biết mình cản được tạ trí Hồng thêm một phút thì cô ta có thêm một phần cơ hội chạy trốn. Mà sau lưng cậu cũng đang có vết thương. Cộng thêm không biết tạ trí Hồng lấy cái điều khiển công tay điện từ xa ra lúc nào mà ấn xuống. Một dòng điện mạnh mẽ truyền đến người viên mộc dã. Lần này, chẳng đợi đến khi cậu cảm nhận được sự đau đớn thì mắt đã tối sầm hôn mê bất tỉnh. Nhưng trước khi nhắm mắt lại, hình như cậu nhìn thấy... Ở hướng cửa ra vào có một người đi tới. Chỉ có điều lúc đó ý thức của cậu đã dần tàn giã. Chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da màu đen không nhiễm một hại bụi của người đó. Chờ đến khi viên mục giã tỉnh lại lần nữa, thì toàn bộ ý thức đều mơ hồ. Trong thoáng chốc cậu không nghĩ ra trước đó đã xảy ra chuyện gì, càng không biết hiện giờ mình ở đâu. Đến tận khi có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Anh, anh tỉnh rồi. Cậu nhìn theo tiếng nói, thầy hoắc Nhiễm đang cầm điện thoại di động, về mặt ngạc nhiên nhìn mình. Cậu vốn định hỏi hoắc Nhiễm mình bị làm sao, kết quả tên nhóc đó lại chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, hoắc Nhiễm dẫn theo hai bác sĩ quay lại, đoàn phòng đi sát đằng sau. Thấy viên mẫu dã đã tỉnh lại, anh ta thở vào nhẹ nhõm. ai da, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Sau khi kiểm tra đơn giản cho viên mộc giã, bác sĩ nói với đoàn phòng. Tình hình về cơ bản đã ổn định rồi Ở lại quan sát thêm mấy ngày Là có thể xuất viện nha Lúc này viên mục giã Mình nhớ ra những chuyện đã xảy ra Cậu vội kéo đoàn phong vào hỏi Triệu Linh Nhi đâu Cô ấy thế nào Đoàn phong lập tức gật Lát nói sau. Nói rồi anh ta đi theo bác sĩ ra ngoài Chắc là đi hỏi Xem sau này cần chú ý những điều gì Trong lúc nhất thời Cứ như thể viên mộc dã đã cách một đời vậy, cậu không ngờ mình còn có thể sống sót. Tùy nhát dao kia cũng không đâm vào chỗ hiểm, nhưng với tình hình ngay lúc đó, khả năng tại trí hồng buông tha cậu gần như cực kỳ nhỏ. Viên mộc dã thầm sốt ruột, không biết rốt cuộc Triệu Linh Nhi thế nào, vì thế cậu kéo Lê hoắc Nhiễm hỏi. Này, Triệu Linh Nhi đâu, cô ấy thế nào rồi? Hoác Nhiễm thở dài đáp. hay, anh cứ yên tâm đi. Hiện giờ cô ấy khỏe đến mức không thể khỏe hơn được nữa. Ngoài ra, mỗi ngày cô ấy và đầu to đều sẽ đến đây thăm anh. Hôm nay vừa về là anh tỉnh dậy đó. Sau khi xác định Triệu Linh Nhi thật sự không có việc gì, viên mục dã mới thả lòng trái tim đang treo cao xuống. Lúc ấy tôi bị tên tạ trí hồng, phóng điện, hồn mê, bất tỉnh. Cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hoặc nhiễm nghĩ lại mà sợ. Anh bị điện giật ngất hồi nào? Không phải anh bị mất máu quá nhiều nên mới ngất xỉu hả? Anh chắc là trước khi anh ngất, Tạ Chí Hồng vẫn còn sống trước. Hôm đó đầu to là người tìm thấy các anh đầu tiên. Lúc hắn và Triệu Linh Nhi chạy về cứu anh thì Tạ Chí Hồng đã chết rồi. viên Mộc dã nói với vẻ mặt khó có thể tin. Cái gì? Không thể nào. Lúc tôi ngất, hắn chỉ bị tôi đâm một nhát khá nông vào lưng. Tôi còn chưa bị làm sao thì sao mà hắn có thể chết được? hoắc nhiễm lại nói cái gì mà vết thương khá nông Tạ chí Hồng bị người ta cắt cổ chết viên Mộc dã càng giật mình cắt cổ á ho nhiễm thử hỏi ừ đúng là cắt cổ đấy thật sự là không phải anh làm ư? viên Mộc dã mờ mịt lắc đầu không phải tôi có điều hình như trước khi ngất đi tôi nhìn thấy có một người đi tới Đáng tiếc lúc ấy tầm mắt của tôi đã rất mơ hồ, nên không thể nhìn thấy rõ người kia là ai. Chỉ nhớ mang máng là anh ta đi một đôi giày da màu đen rất sạch sẽ. Hoác Nhiễm khẳng định, ấy già vậy chắc chắn không phải đầu to. Hôm xảy ra chuyện, hắn đi giày thể thao rất bẩn, người toàn là đất, thật sự chẳng dính dáng tiệu nào đến từ sạch sẽ hết. Viện Mộc dã vẫn không tin tạ trí Hồng đã chết. Sau đó khi đoàn phong trở về, cậu hỏi lại lần nữa, này anh Tạ Chí Hồng chết thật rồi à? Đản Phong nhíu mày. Ờ, không phải chính cậu đã làm thịt hắn hở? Viện Mậu Giã lập tức đỡ chán. Trời ạ, nếu tôi có bản lĩnh đó thì còn cần để cho cô nhóc Triệu Linh Nhi chạy ra ngoài cầu cứu ư? Đản Phong không nói gì, anh ta suy nghĩ một lát mới nói. Cũng phải. Ngày hôm qua, Tử Lệ gọi điện thoại tới, nói vết thương của Tạ Chí Hồng bị một lưỡi dao vô cùng sắc bén cắt. Con dao họ tìm thấy ở hiện trường Chắc chắn không sắc bến đến thế Lúc ấy tôi còn nghĩ Trên người thằng nhãi cậu còn có con dao sắc nào nữa à viên mục dã cũng chẳng hiểu ra sao Không biết là ai tiện tay cứu mạng mình Vào thời khắc mấu chốt Đây là làm việc tốt Không để lại tên đấy ư Chẳng qua cái tiện tay này hơi tàn nhẫn Giết luôn cả ta trí hồng Lúc này đoàn phong thấy sắc mặt viên mục giã âm u Nên hử khẽ Hở Quan tâm anh ta là ai làm gì Dù sao, giờ tạ trí Hồng đã chết rồi Cũng coi như là trừ hại cho dân Viên Mộc Giã thở dài Ai Đáng tiếc cho mấy cô gái kia Mà đúng rồi Trong số họ có ai sống sót không Đoàn Phong lắc đầu Chết cả rồi Lúc cảnh sát chạy đến Họ đều tắt thở hết Không một ai còn sống Đoàn Phong nói bằng về mặt đáng tiếc gã Tạ Chí Hồng này đúng là gây nghiệp chướng Cậu có biết hắn ta bắt những cô gái đó làm gì không? Sau đó Viên Mẫu Dã kể lại từ đầu chí cuối chuyện xảy ra lúc ấy cho Đoàn Phong nghe. Nghe xong anh ta cũng thở dài. Quả nhiên Tạ Chí Hồng là đồ biến thái. đúng là hắn rất giỏi về nắm bắt bản chất con người. Trong tình huống đó người bình thường rất khó để không bị hắn mê hoặc. Viện Mộc Dã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nhóm tử lệ không phát hiện ra đầu to chứ? Giọng đần phong trầm xuống. Yên tâm đi, là Triệu Linh Nhi báo cảnh sát. Chúng ta cũng chạy tới sớm hơn tử lệ một bước, cho nên lúc cảnh sát đến đầu to đã đi lâu rồi. Ban đầu, chúng tôi còn tưởng rằng tạ trí Hồng là do tên kia xử cơ. Kết quả hỏi Triệu Linh Nhi mới biết. Lúc họ quay trở lại, tạ Chí Hồng cũng đã chết rồi. Mặc dù kết quả của sự việc lần này không quá tệ Nhưng người bí ẩn đột nhiên nhảy ra giữa trường này là ai Hơn nữa Viện Mộc Giã cứ luôn cảm thấy Hình như đôi chân kia khá quen thuộc Nhưng trong lúc nhất thời cậu không nhớ được Mình đã từng thấy ở chỗ nào Đoàn phong thấy cậu còn đang suy nghĩ xem Ai giết tạ Chí Hồng Thì khuyên cậu lo nghỉ ngơi đi Có lẽ phía tử lệ kia Sẽ nhanh chóng đến đây tìm hiểu tình hình thôi Viện Mộc Giã cười Không sao Tôi đã nằm chán rồi. Giờ anh gọi điện thoại cho anh ta đến đây đi. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh ta. Đoàn phòng bất đắc dĩ gọi điện cho từ lệ. Anh ta vừa nghe thấy viên mộc giã đã tỉnh là chạy đến ngay tấp lựa. Vừa vào cửa từ lệ đã lắc đầu liên tục. ơi già Số thằng nhãi cậu may thật đấy! Hại tôi lo lắng vô ích bao nhiêu ngày như vậy! Viên mộc dã cười khổ. Trời! Tôi xui xẻo thế mà cũng gọi là số may hà Xem ra chờ vết thương của tôi khỏi, phải tìm một cây miếu để cúng lễ mới được đấy. Tử lệ cười bảo, số cậu mà không may, cậu đã ngủm cổ tỏi từ lâu rồi nhớ. Viện mộc giã nghe thì cũng phải, vì thế cậu tiện tay chỉ vào ghế dựa cạnh giường bệnh. Anh mau ngồi đi, tình trạng hiện giờ của tôi không tiện tiếp đón anh. Tử lệ cười rất gian, hề hề không sao, không sao, tự tôi tiếp mình là được. Sau đó viên mộc giã kể lại đầu đôi sự việc một cách đơn giản cho tử lệ nghe, nhất là cái chết của mấy cô gái kia. Tử lệ ấy náy nói, Ay già xin lỗi, nếu không phải vì giúp tôi, cậu sẽ không dính vào cái tên tà chí hồng này. May thay cuối cùng tên nhãi đó cũng đã chết. Mấy ngày hôm trước, mỹ mắt của tôi cứ giật mãi, luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện. Kết quả lại trúng vào cậu. Viên mộc giã cười bảo, Thôi đi không sao, anh cũng nói rồi mà, là do số tôi may quá. À mà đúng rồi, đã có báo cáo xét nghiệm tử thi của tá trí Hồng chưa? Từ lệ đã trên người hắn có tổng cộng hai vết thương rõ ràng. Một chỗ ở lưng, một chỗ ở cổ. Vết thương ở lưng thì không xấu, cũng không chí mạng. Mà nhát dao ở cổ, tàn nhẫn hơn. Sạch sẽ và dứt khoát. Một dao, chí mạng. Viên mộc dã trầm rộng. Nhát dao ở lưng là do tôi đâm, vì lúc ấy trên tay tôi đeo còng tay điện, cho nên chỉ sâu chưa đến bà Hà tức. Có điều rốt cuộc nhát dao ở cổ là do ai cắt? Từ lệ lắc đầu, Pháp Y Bạch nói nhát dao này vừa tan nhẫn vừa chính xác, cắt đứt hẳn động mạch cổ. Hơn nữa, theo anh ta suy đoán, hung khí giết người có lẽ là vũ khí sắc bén như dao mổ. Nghe thấy hai chữ dao mổ, không biết tại sao trong lòng viên mộc dã, Đột nhiên đánh tốt một cái. Dường như có một đáp án đang trực chờ sẵn. Nhưng cậu lại vô thức mà thầm kháng cự đáp án này. Cảm thấy điều ấy không thể xảy ra được. Từ lệ thấy rắc mặt viên mộc giã là lạ thì hỏi. Này, cậu có cảm thấy cách giết người này rất giống một người không? Viên mộc giã cố tình tỏ về mờ mịt. Giống ai? Từ lệ ngẫm nghĩ rồi đáp. Chính là cái tên mặc áo gió màu xám Thích thay trời hành đạo ấy Viện mộc giã lắc đầu ngoài ngoại Khả năng này không lớn Vì dù gì cũng đã rất lâu rồi gã không gây án Nhưng tử lệ lại ra về chắc chắn Chính bởi vì đã lâu gã không hành động Cho nên mới không kìm được mà ra tay đấy Hơn nữa nha Đâu phải cậu không biết loại người này Sao gã có thể ngưng giết chóc một ngày được chứ Mặc dù viện mộc giã không thể nào phủ nhận ngay lập tức Cách giải thích của từ lệ Nhưng cậu biết Lúc trước Diệp Dĩ Nguy đã rơi xuống biển chết mất xác rồi Chẳng lẽ anh ta chừa chết Hay là có những người khác đang bắt chứa cây án Rõ ràng là khả năng sau rất thấp Bởi vì cho dù bắt chước cây án Cũng không thể trùng hợp cứu mạng mình được Mà nếu người kia chính là Diệp Dĩ Nguy Vậy thì tất nhiên mọi chuyện đều hợp logic Tuy nhiên điều làm cho viên mục giả cảm thấy không hiểu Là nếu anh ta còn sống Vậy tại sao không trở lại, sống dưới ánh mặt trời không tốt hơn ư? Tại sao cứ nhất định phải đi lại một thân một mình trong bóng tối? Đối với chuyện này, viên mộc giã và tử lệ nói chuyện với nhau cả một ngày, cũng không có được bất cứ kết quả gì. Tử lệ nghi ngờ người giết chết tạ trí Hồng là gã đàn ông mặc áo gió, cũng chỉ bởi vì vết thương ở cổ của tên này. Nhưng chỉ với điểm này thì rõ ràng là không có cơ sở. cho nên cuối cùng đã bị viên mộc giã phủ định thẳng thừng. Từ lệ đi chưa bao lâu, Triệu Linh Nhi đã dẫn đầu to tới. Nói gì thì nói, người ta cũng là vì cứu mình nên mới bị thương. Cho nên trong hai ngày viên mộc giã hôn mê bất tỉnh, hầu như ngày nào, hai người họ cũng đến bệnh viện. Triệu Linh Nhi vào phòng bệnh, thấy viên mộc giã đã có thể ngồi dậy thì lập tức đỏ vành mắt. Cô ta nói, Anh viên, cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Viên mộc giã mỉm cười. Ờ, sức khỏe tôi rất tốt. Có điều muốn nghỉ ngơi mấy ngày nên mới mãi không tỉnh thôi. Ai ngờ đầu to ở cạnh lệ hử lạnh nói. Hả, nói bậy. Hôm đó, anh suýt nữa đã, đã chết rồi. Viên mộc giã giật mình nhìn về phía đầu to. Cậu biết nói chuyện rồi. Thế thế Triệu Linh Nhi bền nhanh nhỏ nói với viên mộc Dã, Anh đừng bắt trước anh ấy. Nếu không anh ấy mà giận sẽ không nói nữa đâu. Quả nhiên sắc mặt của đầu to không tốt cho lắm. sĩ một tiếng, rồi đi ngay đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không thèm để ý tới viên mộc dã nữa. Sau đó Triệu Linh Nhi giải thích, thật ra không phải đầu to không thể nói chuyện, mà không biết nói, cứ há miệng là nói lắp. Cho nên hắn mới không muốn nói nhiều. Hơn nữa, hôm đó Triệu Linh Nhi chạy ra ngoài chưa được bao lâu, đã gặp đầu to, hắn theo mùi hương tìm tới, Đồng thời cũng là hắn cõng viên mộc dã ra ven đường đón xe đến bệnh viện. Viên mộc dã không ngờ đầu to có thành kiến với mình, thế mà còn có thể cõng mình đi đón xe vào thời khắc mấu chốt. Điều này đủ để chứng minh bản chất của đầu to cũng không xấu. Chỉ là từ nhỏ, luôn bị nhốt dưới cái cống thoát nước đen xì, quanh năm làm bạn với một đám chuột biến dị, ăn thịt người, thì tính cách có thể bình thường mới là lạ ấy. Nghĩ đến đây, viên mộc dã liền nói với Triều Linh Nhi, Thân phận của đầu to là một vấn đề, phải giải quyết nhanh, như vậy cậu ta mới có thể mau chóng hòa nhập vào xã hội. Còn nữa, cậu ta cần phải học tập một số kiến thức, một cách có hệ thống, chứ cứ tự học ở trên mạng mãi như thế không ổn đâu. Đương nhiên Triệu Linh Nhi không có ý kiến gì về điều này, chẳng qua cô ta không có khả năng để làm được hai việc này, cho nên vẫn cần giao hết cho số 54 xử lý. Tuy nhiên có vẻ như đầu to không được vui cho lắm. Viên Mộc Giã nhìn ra được, ở trong thế giới của đầu to chỉ cần có Triệu Linh Nhi là đủ. Với hắn mà nói, những người khác có chấp nhận thân phận của hắn hay không, có thể hòa nhập được với xã hội loài người hay không, dường như chẳng là gì cả. Nhưng số 54 lại chẳng thể thờ ơ với việc này được, bởi vì tính cách đầu to nóng nảy, nói thẳng ra là một tên đại ca chưa vỡ lòng, nhưng lại có vũ lực kinh người. Đừng thấy hiện giờ hắn đang ngoan ngoãn đứng cạnh Triệu Linh Nhi, nhưng không biết chừng. sẽ bùng nổ và đi ra ngoài gây họa bất cứ lúc nào đâu. Tạm bỏ qua tầng quan hệ của Lão Lâm, thì số 54 bọn họ cũng không thể nào để mặc kệ một quả bom hẹn dơ như vậy được. Cho nên hiện giờ, trừ việc tạo cho hắn một thần phận hợp pháp, còn phải để hắn học được cách kiểm soát bản thân, làm việc không thể săng bậy tùy tính được. Ba ngày sau, cuối cùng bác sĩ cũng xác định các chức năng cơ thể của viên mục dã đã hồi phục bình thường và thà cho cậu ra viện. Trên thực tế, phần lớn nguyên nhân cậu muốn ra viện sớm một chút là vì sợ virus trong cơ thể mình lây bệnh cho người khác. Vì mấy ngày nay nằm viện, cứ hở ra là lại phải lấy máu xét nghiệm vân vân. Tuy nhiên đoàn phòng bảo cậu có thể yên tâm về điều này bởi vì tất cả máu xét nghiệm của cậu đều được làm riêng. Hơn nữa sau khi có kết quả, đoàn phòng đều sẽ tự mình tiêu hủy mẫu máu. Viện mộc giả vẫn cảm thấy Càng ra viện sớm, càng an toàn hơn cho người khác và cả mình. Vì thế lúc này mới hối đoàn phòng làm thủ tục ra viện cho cậu. Hôm ra viện, lệ thần còn cố tình dắt kim bảo tới đón cậu. Mấy ngày rồi con chó này không gặp, nên rất hào hứng. Đi theo phía sau viên mục dã người tới người lui. Đoàn phong đưa ba người họ về nhà, dặn dò vài câu của bác sĩ về những việc cần chú ý rồi đi. Viên mục dã biết anh ta vẫn luôn không quá thích lệ thần. Vì thế cũng không chủ động mời anh ta vào nhà ngồi chơi. Ai ngờ hai người họ vừa mới vào nhà, lệ thần lại đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Trong nhà có người vào. Đã rất nhiều ngày, viên mộc giã không về, nên tất nhiên không nhận ra bất cứ thay đổi nhỏ nào trong nhà. Nhưng cậu thấy nhà cửa sạch sẽ như lúc ban đầu, không giống có trộm. Vì thế cậu mới hỏi, sao mà cậu nhận ra được? Lệ thần cẩn thận ngửi trong không khí rồi đáp. Trong không khí có một mùi hương nước hoa của Nam rất nhạt. Anh và tôi đều không có thói quen dùng nước hoa. Kim Bảo lại càng không. Viện Mộc Giã cũng thử người khắp nơi. Đáng tiếc chẳng người thì gì. Lúc này lệ thần chợt chỉ vào một cánh cửa tủ và nói. Anh xem chỗ này. Trước khi tôi đi, cánh cửa tủ này khép hờ. Nhưng giờ nó lại đóng kín. Còn có chỗ này nữa. Lần trước tôi dùng xong mấy cái ly này, vẫn không sắp lại ngay ngắn. Hiện giờ cũng được xếp lại trình tề rồi Viên mộc giã càng nghe càng kinh hãi Tất cả những chi tiết mà lệ thần phát hiện Không có chỗ nào Mà không phải là chứng cứ chứng minh Diệp dĩ nguy đã trở về Nhưng điều khiến cậu cảm thấy khó hiểu Là nếu anh ta đã trở về Vậy tại sao phải trốn tránh cả mình Nghĩ đến đây Viên mộc giã bèn trầm giọng nói Không sao Không mất đồ thì thôi Về sau trước khi ra ngoài Cứ khóa kỹ cửa là được Lệ Thần nhìn Viên Mộc Giả trầm trầm một lúc, sau đó thử hỏi, "Có phải bạn của anh đã trở lại rồi không?" Viên Mộc Giả trầm giọng nói, "Sao lại hỏi như vậy?" Lệ Thần nhún vai đáp, "Rất đơn giản, đầu tiên chắc chắn người này không phải trộm vặt bình thường, hơn nữa, anh ta vào nhà cũng không nhằm mục đích trộm đồ, tiếp theo, khóa cửa đều còn nguyên." Điều này chứng minh rất có thể anh ta có chìa khóa ở đây. Quan trọng nhất, phải kể tới là mùi nước hoa thoang thoảng. Đây là mùi Apmani số lượng giới hạn. Có thể sử dụng loại nước hoa cao cấp này, sao có thể là trộm vật vào nhà ăn cắp được? Viện Mộc Giã Thế Lệ Thần phân tích có lý lẽ rõ ràng như thế, thì không khỏi bắt đầu nhìn cái tên sinh vật khác loài trà trộn giữa loài người này bằng con mắt khác. Trước kia cậu luôn cảm thấy hắn lúc nào cũng cố tình bất trước hành vi của con người. Hiện giờ xem ra, trình độ hiểu biết của hắn về xã hội loài người thậm chí còn thấu đáo hơn cả mình. Thấy viên mộc giã không lên tiếng, lệ thần lại ướm lời. Nếu không phải, vậy anh có muốn báo cảnh sát không? Viên mộc giã lắc đầu. Không cần, có mất thứ gì đâu. Hơn nữa, với tình trạng này của cậu, làm sao báo cảnh sát được? Nếu người ta đòi chứng minh nhân dân của cậu thì phải làm sao? Lệ thần gãi đầu. Ở nhà cũng đúng. Thông qua chuyện này, viên mộc giã gần như có thể khẳng định 100% người cứu mình khỏi tay tạ chí Hồng là Diệp Dĩ Nguy, không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu hiện giờ anh ta không muốn lộ mặt, tất nhiên là có lý do của anh ta. Bởi vậy cậu cũng không miễn cưỡng, chỉ cần biết rằng anh ta còn sống là tốt hơn mọi thứ rồi. Sáng hôm sau, viên mộc giã tới siêu thị mini của Triệu Linh Nhi để bàn vài việc về chuyện của đầu to mà lúc trước vẫn chưa nói kỹ. phía Lão Lâm đã làm xong một phần hồ sơ cá nhân kỹ càng tỉ mỉ, tạo vỏ bọc cho cậu em họ này thành một thành viên từ nước ngoài trở về, cho nên có chút khiếm khuyết về mặt ngôn ngữ và thái độ đối nhân xử thế với mọi người. Đương nhiên đó chỉ là cho hắn một thân phận hợp pháp. Về phần kế tiếp, nên học tập hệ thống theo phương diện nào thì tùy theo sự sắp xếp khác của Lão Lâm. Triệu Linh Nhi không phản đối gì về chuyện này, chỉ lo lắng sau khi đầu to nhận tổ quy tông sẽ có thể bị lão lâm đón đi không? Viên mục giả vừa nghe thế liền khẳng định là không. Họ vẫn sẽ cố gắng để đầu to giữ trạng thái sinh hoạt hiện giờ. Có điều mỗi ngày phải dành thời gian nhất định để đến số 54 làm việc và học tập. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng, không biết đầu to có đồng ý với sự sắp xếp của họ hay không. Dù cho cùng, những việc này đều do bọn họ tự đề ra sau lưng tên đó. Triệu Linh Nhi bảo cậu cứ yên tâm. hứa hẹn phía đầu to cứ để cô ta lo, cam đoan để hắn ngoan ngoãn, nghe lời đến số 54 học tập. Sau khi quyết định xong chuyện của đầu to với Triệu Linh Nhi, viên mộc dã gọi điện thoại, kể lại tình hình cho Lão Lâm. Lão Lâm vừa nghe thấy cậu vẫn còn buôn ba vì chuyện của đầu to trong lúc đang nghỉ bệnh thì hơi ngựa ai da, chuyện này có thể thành công, ít nhiều là nhờ cậu lo liệu hai đầu đấy. Mấy ngày nay cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ cơ thể khỏe lên. Rồi hẵng quay lại làm việc Viên Mộc Giã cười Sức khỏe của tôi đã ổn từ lâu rồi Hiện giờ có thể trở lại làm việc luôn Kết quả Lão Lâm vừa nghe thế Thì lập tức to về không được Bảo cậu nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi Hơn nữa hiện giờ số 54 Cũng chẳng có việc gì Vừa hay Viên Mộc Dã có thể tranh thủ Khoảng thời gian này dưỡng cho khỏe người Về chuyện thức ức chế Anh ta còn đang gấp rút nghiên cứu Bảo cậu đừng lo lắng quá cúp điện thoại của lão lâm nhất thời viên mầu dã trở thành người nhàn dỗi không biết nên về nhà làm gì vì thế cậu đi lang thang trên phố không mục đích thậm chí còn nhàm chán đi xem một bộ phim điện ảnh vừa mới ra dạp ai ngờ cậu vừa bước ra khỏi dạp chiếu phim lại gặp ngay phải vụ đánh nhau ven đường lúc ấy viên mầu dã mới bước từ dạp chiếu phim ra đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn nào đằng trước hình như là có một người phụ nữ đang kêu khóc Hiện trường có rất nhiều người xúm lại xem. Nhất thời viên mộc dã không nhìn rõ bên trong đám đông đã xảy ra chuyện gì. Có điều nghe tiếng kêu. Hình như là có một người phụ nữ đang bị đánh. Theo bản năng nghề nghiệp, cậu nhanh chóng gạt đám đông sang một bên. Bước vào, vẫn và nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang đánh một người phụ nữ dưới đất, vừa đánh còn vừa mắng. Ai bảo mày không nghe lời? Mày dám không nghe lời này. Xem hôm nay, tao có đánh chết mày không? Thầy thế viên màu giã lập tức bước lên, nắm lấy cổ tay đối phương, khi thời ngăn chặn hành động tàn bạo của gã. Khi thấy có người ngăn cản, gã đàn ông lập tức chửi ầm lên. Mày là ai? Tao đánh vợ tao càn hệ khỉ gì đến mày? Mày ăn no rừng mỡ hả? mà buông tao ra, nếu không có tin tao đánh luôn cả mày không? Viên màu giã khinh thường nhất là những kẻ đánh phụ nữ, vì thế cầu xiết chân tay, gã đàn ông lập tức bị xiết đến mức kêu là oai oái, oái. Mọi người dũng quanh bên cạnh, xem náo nhiệt, thấy thế mới lũ lượt trầm trồ khen ngợi. Còn có người mắng gã đàn ông kia không phải là con người, đánh phụ nữ ngay trên đường, nên là biết đồ xúc vật của mẹ sinh mà không có mẹ dậy. Nhưng điều làm người ta không ngờ, người phụ nữ vừa bị đánh đến mức mặt mày đầy máu, thấy viên mộc dã xiết gã đàn ông đau quá, thì lại chạy tới cầu xin. Ôi dồi ôi, anh gì ơi, anh buông anh ấy ra đi, anh ấy đúng là chồng tôi đấy. Viên mộc giả lệnh lùng nói với gã đàn ông: Có chuyện gì sao không thể nói đàng hoàng mà cứ phải giải quyết bằng tay chân hả? Lúc này gã đàn ông kia thấy người phụ nữ đến cầu xin cho mình thì càng kiêu ngạo. Mày buông ra! Nếu không tao báo cảnh sát. Đến lúc đó xem cảnh sát tới bắt mày hay là bắt tao. Vừa nghe thế viên mộc giả lại càng nặng tay, cậu đề thấp giọng xuống: Anh có tin cảnh sát chưa kịp tới tôi đã phế cánh tay này của anh không? Có lẽ thật sự đau quá, nên thoát cái gã đàn ông đã rụt vòi, liên tục xin tha Ôi dồi ơi, đại ca, ha, ha, hai vợ chồng chúng tôi chỉ đua giỡn thôi mà. Không phải chuyện gì lớn đâu, ấy tôi biết rồi. Cảm đoàn về sau có gì, sẽ nói chuyện đàng hoàng được chứ. Thật ra hồi viên mộc giã còn làm cảnh sát, đầu đầu nhất là đi gặp phải tình huống thế này. Rõ ràng là bạo lực gia đình, người phụ nữ bị đánh rất thê thảm Nhưng thật đáng buồn là cuối cùng họ thường đều hủy bỏ bản án. hầu như không có mấy người vợ sẽ thật sự truy cứu trách nhiệm của chồng mình. Cho dù cậu có tức giận vì họ không chịu đấu tranh như thế nào cũng không thể quyết định thay những người phụ nữ đó cho nên vừa thấy người này bị đánh mà còn cầu xin cho chồng. Trong lòng cậu đã biết có báo cảnh sát cũng vô ích. Thế nên cuối cùng cậu chỉ đánh buông gã đàn ông kia ra đồng thời cảnh cáo gã nếu còn đánh vợ trên phố nữa thì thấy lần nào là đánh lần đó. Sở dĩ viên mộc giã nói như vậy là bởi vì loại đàn ông ức hiếp người nhà thường đều là kẻ yếu nhất ở bên ngoài. Mặc dù gã coi lời giáo dục của cảnh sát như gió thoảng qua tai, nhưng lại sợ sự cảnh cáo đến từ những người giữ dắn hơn mình ngoài xã hội. Đây là trường hợp trong một vụ tranh chấp mà viên mộc giã đã từng xử lý trước kia. Tên đàn ông 5 lần bảy lượt bạo hành vợ đang mang thai. Cuối cùng người vợ không thể nhịn được nữa mà báo cảnh sát. Mặc dù cảnh sát đến hiện trường Nhưng cuối cùng, người vợ vẫn chủ động cầu xin cho chồng mình. Tức nhất là tên đàn ông kia, vốn chẳng hề sợ lời cảnh cáo của cảnh sát, thậm chí còn tuyên bố ngay ở cục cảnh sát là về nhà, còn muốn đánh vợ nữa. Ai bảo cô ta không có việc gì mà đi báo cảnh sát lung tung? Từ sau lần đó, cứ mỗi lần người vợ vừa bị đánh là lại chạy đến cục cảnh sát chỗ viên mộc dã làm, gần như thành một việc thương thấy ở khu vực bọn họ. Sau này, Viện Mộc Giã thấy người vợ đó thật sự đáng thương quá. Nên kể chuyện này với một tên lưu manh có quan hệ tốt với mình ở địa phương. Hy vọng anh ta có thể cảnh cáo tên kia một chút. Kết quả, làm người ta không thể tưởng tượng được. Tên lưu manh dẫn mấy đứa đàn em đi cảnh cáo gã đàn ông kia một lần. Sau đó người vợ thật sự không còn phải chạy tới cục cảnh sát vì bị đánh nữa. Dù nói là ở ác gặp ác, nhưng Viện Mộc Giã vẫn cảm thấy chuyện này vừa đáng buồn vừa đáng cười. Vốn nên là người gần gũi nhất với mình Hóa ra lại là người làm mình tổn thương sâu nhất Vốn nên e sợ lời cảnh sát nói Nhưng lại không có sức uy hiếp Bằng đại ca ngoài xã hội Hiện giờ viên mục dã xưa đâu bằng nay Cậu từ lâu đã không còn là anh cảnh sát Chỉ biết dùng pháp luật Và quy định để thể hiện sự thật cho đối phương Nhưng khi đối mặt với những tình huống tương tự Cậu vẫn muốn dùng tinh thần như cũ Để đối phó với kẻ ác gã đàn ông bị sự dữ dằn của cậu dọa sợ Thế mà người phụ nữ bên cạnh lại liên tục cầu xin rằng trước kia chồng mình đâu có như vậy. Có lẽ bởi vì áp lực công việc trong khoảng thời gian này quá lớn, cho nên cảm xúc mới hơi mất kiểm soát thôi. Còn Thành Liêm cũng khó dứt việc nhà. Nếu hiện giờ bên bị hại cũng đã nói như vậy, tất nhiên viên mộc dã không thể nói gì nữa. Vì thế sau khi buông gã kia ra, cậu xoay người đi thẳng vào trong đám đông. Đây vốn dĩ chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ. Viên mộc giã chẳng hề để chuyện này trong lòng. Không ngờ sáng ngày hôm sau, tử lệ lại đột nhiên gọi điện thoại, bảo cậu qua một chuyến, nói hôm nay có một cặp vợ chồng đến cục cảnh sát báo án rằng ngày hôm qua trên đường về nhà bị viên mộc giã đánh và đe dọa. Cậu nghe mà nhất thời chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì, liền vội vã chạy đến cục cảnh sát. Kết quả khi tới nơi, thì lại thấy gã đàn ông ngày hôm qua đang ngồi ở bên trong, với cái khuôn mặt bầm dập. Còn vợ gã. dường như cũng chẳng tốt là bao, rõ ràng ngày hôm qua cũng bị đánh cho một trận no đòn. Chẳng đợi viên mộc giả kịp mở miệng, gã đàn ông kia đã la lên: "Chính là cậu ta, chính là cậu ta đánh tôi." Trước kia viên mộc giả đã gặp cái loại người vô lại như thế này nhiều rồi, nên tất nhiên sẽ không sợ gã. Cậu hừ lạnh. anh có chứng cứ chứng minh là tôi đánh anh không? Các đàn ông kéo người phụ nữ đứng ở bên cạnh qua và bảo. Vợ của tôi chính là nhân chứng, ngày hôm qua cô ấy đã nhìn thấy cậu đánh tôi. Viên mộc dã nhìn sang người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu không nói gì từ đầu chí cuối và hỏi, "Chị thấy tôi đánh chồng của chị à?" Nghe thấy viên mộc dã hỏi như vậy, người phụ nữ cũng chỉ gật đầu như gà mổ thóc, chứ không dám ngẩng lên một chút nào. Cậu thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn tôi, Hãy lập lại lời chồng chị vừa mới nói một lần xem nào. Kết quả người phụ nữ càng gục đầu xuống thấp hơn. Người sáng suốt vừa thấy là biết gã đàn ông này chẳng phải thứ tốt lành gì. Hơn nữa cảnh sát ở đây có ai không biết viên mộc Dã? Trước hết không nói đến chuyện cậu đã từng là cảnh sát. Không thể nào biết luật mà còn phạm luật được. Cái chính là mọi người đều hiểu rõ tính cách của viên mộc Dã. Cậu là người nếu có thể nói bằng lý lễ thì tuyệt đối sẽ không động tay động chân. Gã đàn ông thấy vợ mình bị hỏi ngắc ngữ thì quát ầm lên. Nói đi, sao tôi lại cưới cái đồ bỏ đi như cô thế này không biết. Dòng viên mộc giã lạnh tanh. Cô ấy là vợ anh, tất nhiên sẽ thiên vị anh hơn. Bởi vậy lấy nói của cô ấy không có hiệu lực về mặt pháp lý. Anh ép cô ấy cũng vô ích thôi. Nghe viên mộc giã nói vậy, người phụ nữ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã đàn ông kia lại không buông thà. Cũng không quan trọng, dù sao ở cửa giáp chiếu phim, có rất nhiều người nhìn thấy, tất cả bọn họ. điều có thể chứng minh là cậu đánh tôi. Viên mộc dã cười khẩy, ha không cần bọn họ chứng minh gì cả. ở cửa tất cả các dạp chiếu phim đều có camera giám sát, chắc chắn đã ghi hình lại rành mạch quá trình anh đánh vợ như thế nào, sau đó lại bị tôi ngăn cản ra sao. tương lai nếu vợ anh muốn khởi tố anh bạo hành, đoạn video kia có thể trở thành chứng cứ đưa ra tòa. gã đàn ông bị viên mộc dã chặn họng hai lần cũng không biết nên phản bác thế nào. Cuối cùng chỉ đành mạnh miệng nói, cậu, cậu không đánh tôi ở chỗ đó. Nhưng sau đấy, cậu theo dõi chúng tôi về nhà. Đúng, cậu đánh tôi ở cửa nhà tôi. viên Mộc giả sắp bị cái gã ngu xuẩn này chọc cười chết mất. Cậu gật đầu bảo, Được, vậy tôi xuất hiện ở cửa nhà anh vào lúc nào? Rơi đi lúc mấy giờ? Nếu anh nói là tôi ra tay ở cửa nhà anh, vậy nhân chứng vật chứng đâu? Đừng nói là anh chẳng có gì mà dám chạy tới cục cảnh sát gây rối một cách vô cớ nhá. Gã đàn ông lại bị trận họng lần nữa. Á khẩu không trả lời được. Gã sừng sốt một lát rồi mới nói bằng về mặt kỳ lạ. Cậu có phải là cảnh sát đâu? dựa vào đâu mà cậu hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy? Từ lệ ở cạnh hò khẽ rồi nói. À, tôi là cảnh sát đây. Bây giờ anh hãy trả lời những câu cậu ấy vừa hỏi đi. Vốn dĩ là một chuyện bịa đặt Nên đương nhiên gã đàn ông không biết phải trả lời thế nào Nhưng cuối cùng gã vẫn cố nặn ra một mốc thời gian viên mục dã bất đắc dĩ nói Anh chắc là thời gian này chứ Anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Với những lời của mình nói đấy Tử lệ cũng hùa theo Đúng vậy Anh có thể chắc chắn là thời gian này không Bị hỏi thế gã đàn ông hơi trột dạ Gã ngẫm nghĩ rồi đáp À Át thành là lúc đó nhỉ Phải không nhỉ Đúng Chính là lúc đó Không sai đâu Viên mẫu giã hỏi gã mừng về mặt buồn cười Chắc chắn không thay đổi chứ Gã đàn ông đáp chất nịch Chắc chắn không thay đổi Nói rồi viên mẫu giã gật đầu Được Không thay đổi là tốt Rồi cậu rút điện thoại ra Sau đó mở ảnh chụp màn hình thanh toán và nói Vào thời gian anh nói tôi đang mua sắm ở siêu thị Trên đây có thời gian trả tiền Chỗ nào của siêu thị cũng có camera giám sát Có thể chứng minh lời nói của tôi là thật hay giả Cho nên tôi vốn không thể xuất hiện ở cửa nhà anh Để hành hung vào khoảng thời gian đó Không để cho gã đàn ông kịp nói câu nào Từ lệ đột ngột đập bàn Nói, rốt cuộc là làm sao bị thương Gã đàn ông bị từ lệ dọa sợ quá Nên bật thốt lên Ờ, là tôi tự bất cẩn ngã cầu thang Sau đó gã này giải thích Trên đường trở về Gã càng nghĩ càng tức Cảm thấy giờ cả người ngoài Cũng có thể quát tháo dậy đời mình Vì thế gã lại đánh vợ Ở ngay cửa nhà mình một lần nữa Ai ngờ người phụ nữ sợ quá Nên chạy vào cầu thang Gã đuổi theo không để ý Có cái chai dưới chân Nên hụt chân ngã từ trên cầu thang xuống Mặc dù cú ngã không làm gã bị thương nặng lắm nhưng gã cũng mất mấy trăm tệ tiền khám bác sĩ, nên gã sốt ruột, hơn nữa cũng không biết có phải vì cú ngã này làm cho thần kinh gã chập mạch hay không, mà gã lại muốn vu khống để lừa bịp viện mộc dã chút tiền thuốc men. Đối với loại người rác rưởi này, pháp luật cũng không có biện pháp nào tốt hơn để trừng trị gã, nhiều nhất chỉ là giam gã lại vài ngày. Về phần người phụ nữ bị bạo hành kia, viện mộc dã càng không biết nên giúp cô ta như thế nào. Có lẽ gã đàn ông này thật sự đã từng là một người chồng tốt, yêu và thương cô ta như lời cô ta nói. Nhưng cuối cùng lại biến thành một cái thằng đàn ông không có điểm mấu chốt nào sau nhiều lần được cô ta dũng túng hết lần này tới lần khác. Cuối cùng gã đàn ông chân thành xin lỗi viên mộc giả, hơn nữa còn nhận được sự tha thứ của cậu. Bởi vì viên mộc giả thật sự không rảnh để tiếp tục cãi cọ với hai vợ chồng nhà này. Nhìn bóng dáng gã đàn ông đang đi khỏi, trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ. Nếu trên đời bớt đi mấy cái thứ rác rưởi như vậy, liệu cuộc sống có trở nên tốt đẹp hơn chút nào không? Nhưng ngay sau đó cậu lại bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoàng sợ, vì vậy cậu nhanh chóng xua tan suy nghĩ này đi. Từ lệ thấy sắc mặt cậu là lạ nên khuyên. Về sau, cậu bớt lo mấy chuyện bao đồng kiểu này đi, cứ tìm ngay chú cảnh sát đến mà giải quyết. Viện Mộc Giã cười lắc đầu hả, thói quen đấy mà Tùy miệng nói như vậy Nhưng cậu biết Nếu lần sau mình còn gặp phải chuyện như thế này Chắc chắn vẫn sẽ không thể làm lơ Như không thấy Sau khi ra khỏi cục cảnh sát Cậu bỗng nhận được điện thoại của đoàn phong Bảo cậu nhanh chóng về số 54 Viên Mộc Giã còn tưởng rằng Đã xây ra chuyện gì Không ngờ hỏi giờ mới biết Hóa ra hôm nay là lần đầu tiên đầu to Đến số 54 học tập Khi viện mẫu giã vội vàng chạy về số 54, cậu nhanh chóng cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng. Hỏi mới biết, thì ra là lão lâm đang dạy học cho đầu to ở trong phòng họp. Với tình huống như của đầu to, giáo dục vỡ lòng lúc ban đầu cần phải dạy từ tận gốc dễ mới được. Kết quả viện mẫu giã lên lầu thì thấy đoàn phong và mấy người trường khai đang nằm bò ra ở cửa sổ hành lang để nhìn lén vào bên trong. Đoàn phong nghe thấy tiếng động, bên quay lại ra hiệu giữ im lặng với cậu. Sau đó vẫy viên màu dã qua đó cùng xem. Viên màu dã đành phải bước đến cùng ngó vào trong phòng họp với họ bằng cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Lâm đang nghiêm túc dạy đầu to học chữ. Cùng lúc đó trên tấm bảng trắng trong phòng họp đang viết hai chữ to ngay ngắn, lâm sán. Xem ra đây là tên sau này của đầu to. Tuy nhiên trong cái vẻ mặt của đầu to thì có vẻ như hắn không hài lòng với tên này lắm. Chắc hắn vẫn thích người khác gọi mình là đầu to hơn, vì dù sao nó cũng là cái tên do Triệu Linh Nhi từ đặt. Nhưng một thanh niên từ nhỏ đã sống ở nước ngoài mà lại lấy cái tên lâm đầu to thì cũng không ổn. Đoàn phòng bỗng nói khẽ. Này, các cậu nói xem, liệu tiền kia cô tức mình mà ném lão lâm từ trên lầu xuống không? Viên Mộc giả cười bảo. Không đến mức đó đâu, nếu cậu ta đã đồng ý tới thì chắc sẽ thành thật nghe giảng bài thôi. Đoàn phong cười gượng hay giờ chỉ mong vậy trong mấy ngày tiếp theo đầu to chứng minh cái danh hiệu sinh vật hoàn hảo bằng chính thực lực của mình Chỉ nhớ khả năng hiểu biết của hắn đều làm cho đám người của số 54 phải khâm phục mà sự thật cũng chứng minh chỉ cần hắn muốn học trên cơ bản không có thứ gì mà hắn không học được nếu bồi dưỡng tốt nhất định đầu to sẽ trở thành tuyển thủ hạt giống toàn năng của số 54 khuyết điểm duy nhất là tính cách của hắn khá xấu. Ngày nào tới lớp cũng mang cái vẻ mặt thối hoắc. Có lẽ là bị triệu linh nhi ép buộc tới, nên tất nhiên hắn không tình nguyện học hành gì. May thay là ở số 54, cũng không có ai thật sự nghiêm khắc với hắn. Ngay cả hoắc nhiễm nhỏ nhất, cũng cảm thấy đầu to không phải là đứa trẻ bình thường. Từ nhỏ hắn đã bị bỏ lại dưới cống, cũng thật đáng thương. Cho nên mọi chuyện đều nhường hắn ba phần, không so đo gì với hắn cả. Cứ như vậy mặc dù trên danh nghĩa là viên mục dã đang nghỉ phép, nhưng ngày nào cậu cũng phải về số 54 một chuyến, bởi vì cậu là giáo viên chịu trách nhiệm dạy đầu to kỹ năng chiến đấu. Đương nhiên kỹ năng chiến đấu mà cậu dạy không phải để đầu to biết cách đánh bại đối thủ, mà là dạy hắn cách kiểm soát được sức mạnh của mình để có thể đánh ngã kẻ địch mà không đến mức gây ra án mạng Ban đầu, đầu to cực kỳ khinh thường điều này, trên cơ bản là không chịu học. Cuối cùng viên mục dã buộc lòng phải dùng đến đòn sát thủ của mình. Đó là Mách Triệu Linh Nhi. Trên đời này, dù bạn cô ghê gớm đến đâu thì cũng có người sinh ra để khắc chế bạn. Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có điều không ai có thể ngờ người sinh ra để kiềm chế đầu to lại là một cô gái mặt mũi ngoan hiền. Và lúc nửa đêm, một người đàn ông đi bộ một mình trên phố. Dựa vào mùi rượu nồng nặc, Thì không khó để đoán được, gã vừa xong một cuộc nhậu và đang lào đà lào đào đi bộ về nhà. Lúc này điện thoại trong túi gã đột nhiên đổ chuông. Người đàn ông lấy ra xem rồi bắt máy với cái vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn. Hối cái gì mà hối. Sập sửa về đến nhà, rồi đây, còn chưa được à? Tôi thấy có phải mấy ngày này, cô lại ngứa ra không? Đầu kia điện thoại hình như là phụ nữ. Cô ta nhỏ nhẹ giải thích gì đó với người đàn ông một cách kiên nhẫn. Nhưng không chờ cô ta nói xong, người đàn ông đã bực bội cúp điện thoại, sau đó còn mắng. Mẹ kiếp, phiền phức Đáng tiếc là sự chú ý của người đàn ông đều dồn vào cô điện thoại đó, nên không để ý tới phía sau gã. Có một bóng người đang bám theo. Sáng hôm nay, viên mộc dã hiếm khi rảnh rang rất kim bảo ra ngoài dạo chơi. Kết quả cậu lấy đụng phải, người phụ nữ bị bạo hành gia đình hôm trước. Đang dán thông báo tìm người khắp phố Với khuôn mặt hốc hát Cậu đến gần xem và phát hiện Người muốn tìm trên tờ thông báo kia Không phải ai khác Mà chính là tay chồng tên Trần Đức Huy Đã đánh đập cô ta ngay trên đường mấy ngày trước Người phụ nữ cũng nhận ra cậu Cô ta xấu hổ nói Thật xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm đó Viên Mộc Dã xua tay với cô ta Không sao đều đã qua rồi Chồng của cô làm sao vậy Không phải bỏ nhà đi đi chứ Người phụ nữ cười khổ Không thể nào Nếu anh ấy thật sự không muốn sống với tôi nữa Thì sẽ đề nghị ly hôn ngay Tuyệt đối không thể bỏ nhà đi Mà chẳng nói chẳng rằng như vậy Sau đó người phụ nữ nói cho viên mộng dã Biết mình tên là Vương Quyên Ngay chồng cô ta mất tích Gã đi ra ngoài nhậu với bạn bè như bình thường Kết quả là đi cả đêm không về Mặc dù trước đó cô ta đã gọi Hai cuộc điện thoại cho chồng Nhưng bởi vì Trần Đức Huy thấy cô ta phiền phức Cho nên không đợi cô ta nói xong Đã cúp ngang Vì sợ Trần Đức Huy về nhà rồi lại bới lông tìm vết, cho nên Vương Quyền cũng không dám gọi lại lần thứ ba, chỉ đành ngồi ngoài ghế sofa ở phòng khách để chờ cửa. Nhưng cô ta buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Kết quả khi cô ta tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Từ đấy về sau Trần Đức Huy hoàn toàn biến mất, điện thoại tắt máy, bỏ bê công việc ở cơ quan, thậm chí cả mấy anh em bình thường đi lại thân quen với tên này, cũng nói sau lần ăn cơm với nhau hôm ấy. Họ không còn gặp lại gã nữa. Vì chuyện lần trước, nên vương quyền có hơi ngượng ngùng đến đồn cảnh sát để báo án. Đồng thời, cô ta sợ Trần Đức Huy chỉ ra ngoài làm việc mà không báo với mình thôi. Ngộ nhỡ giữa trường gây ra rắc rối gì thì khi chồng về chắc chắn sẽ lại đánh đập cô ta. Vì thế mà cô ta không dám báo cảnh sát. Tuy viên mục dã và Trần Đức Huy chỉ có duyên gặp mặt hai lần nhưng cậu đã nhìn thấu bản chất của gã kia. Loại người như gã nhất định không phải loại đàn ông sẽ bỏ nhà bỏ trốn Bởi vì ở trong mắt gã Tất cả những điều không vừa ý Đều có thể giải tỏa được bằng việc bạo hành vợ Làm sao có chuyện thấy luẩn quẩn trong lòng rồi bỏ nhà đi được Cuối cùng viên mục dã vấn đề nghị vương quyên Đến đồn cảnh sát báo án Các vấn đề chuyên môn vẫn nên giao cho những người chuyên nghiệp xử lý Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của cậu thì việc vương quyền mù quáng dán thông báo tìm người mất tích trên khắp các con phố như vậy thật sự chẳng có một chút tác dụng nào hết bởi vì đôi khi tìm người bằng thông báo thường không có hiệu quả nhanh như tìm chó mèo. Nhìn bóng dáng gầy gò của vương quyền, viên mộc dã đột nhiên hy vọng Trần Đức Huy mãi mãi đừng trở về. Có lẽ chỉ có như vậy thì quãng đời còn lại của vương quyền mới có thể sống một cách như ý và êm ả hơn. Viên mộc dã vốn tưởng rằng chuyện này chẳng có bất cứ quan hệ gì đến mình. nhưng vào sáng ngày hôm sau, cậu lại nhận được điện thoại của Từ Lệ. trong điện thoại anh ta nói, đêm qua Trần Đức Huy bị người ta phát hiện đã chết trong một rừng cây ở vùng ngoại ô. trong rừng cây ở ngoại ô, một thi thể nam trưởng thành quỳ hai đầu gối xuống đất ở trong hàng rào ngăn cách bằng băng cảnh giới. người này nằm úp sấp dưới gốc cây bạch quả với tư thế quái lạ. những chiếc lá vàng rụng xuống. Gần như phủ kín cả người gã, thỉnh thoảng còn có vài chiếc rơi từ trên xuống. Quân chúng súng lại cách đó không xa, đang nhòm ngó về phía này với vẻ kinh hoàng, mặc cho cảnh sát hiện trường đuổi thế nào cũng không chịu đi. Tử lệ đứng bên cảnh xác chết với vẻ mặt buồn bã, nói với pháp y bạch đang đeo găng tay. Trong tình trạng này, chắc đã chết mấy ngày rồi nhỉ, lá cây rơi phủ đầy cả người rồi. Và bị bạch cẩn thận quan sát sắc chết rồi nói. Hiện tại đang là cuối thù. Lá cây có thể rơi thành thế này chỉ trong một đêm. Nên cũng không thể chứng minh điều gì. Nhưng xét theo vết đốm trên sắc nạn nhân. Ít nhất cũng phải chết được ba ngày rồi. Với lại, anh nhìn tư thế này xem. Nếu tôi không đoán nhầm, trước đó chắc anh ta đang ở tư thế quỷ sám hối. Chẳng qua. sau đó xác chết hết cứng nên thi thể mới ngã úp xuống thôi. sau đó pháp y bạch và trợ lý của anh ta đất lật ngược xác chết lại để kiểm tra vết thương trên người nạn nhân. kết quả tìm khắp nơi nhưng chỉ phát hiện một vết thương ở cổ. pháp y bạch xem xét kỹ vết thương rồi trầm giọng nói: đây không phải hiện trường đầu tiên. hơn nữa chắc hẳn xác chết đã được rửa sạch một cách cẩn thận rồi. từ lệ nhũ mày. Sao lại nói thế? và bị bạch chỉ vào vết thương trên cổ nạn nhân. Nhạt dao này cực kỳ chính xác. Cắt đứt hẳn động mạch cổ. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất gây ra cái chết cho nạn nhân. Nhưng anh xem, hiện trường chẳng có một chút vết máu nào cả. Điều này chứng minh đây chắc chắn không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Hơn nữa, miệng vết thương của xác chết đã trở nên trắng bợt rồi. Trên người cũng không có bất cứ vết máu nào. Cho nên tôi suy đoán, cái xác đã được rửa sạch cẩn thận rồi. Lúc này viên mộc dã đã đón xe taxi tới hiện trường vụ án. Kết quả cậu cảnh sát canh hàng rào ngăn cách, không quên biết cậu, nên nói gì cũng không chịu cho qua. Cuối cùng cậu đành phải gọi điện thoại cho tử lệ. Lúc này đối phương mới nửa tin nửa ngờ cho viên mộc dã vào. Viên mộc dã nhìn xác chết rồi nhíu mày hỏi. Tình hình thế nào? Từ lệ thở dài đó. "Ai da, buổi sáng có hai gồng cụ đi câu cá ngang qua phát hiện. Họ vội vàng báo cảnh sát ngay. Tôi dẫn người chạy tới. Thì thấy trùng hợp quá. Chẳng phải là tên Trần Đức Huy đánh vợ mấy hôm trước đây sao? Viên Mộc Giã ngồi sồm xuống, quan sát sát Trần Đức Huy nằm dưới đất một cách cẩn thận. Tử lệ chưa kịp nói gì thêm. Cậu đã đưa ra cùng một kết luận giống với Pháp Y Bạch. Sau đó cậu ngẩng đầu hỏi Tử lệ. Ngày hôm qua vợ anh ta có báo cảnh sát không? Từ lệ không hiểu lắm. Không có. Ý cậu là sao? Chẳng lẽ vợ Trần Đức Huy biết trước anh ta sẽ xảy ra chuyện à? Viên Mộc Giã kể lại chuyện mình gặp được vợ Trần Đức Huy ở trên phố ngày hôm qua. Rộng từ lệ trầm xuống. Nói cách khác, Trần Đức Huy đã xảy ra chuyện từ sau lần đi nhậu đó. Bởi vì cánh rừng này không phải hiện trường đầu tiên, cho nên đội của từ lệ cũng không tìm được manh mối nào có giá trị. Vì thế cảnh sát chỉ đành bắt tay vào, điều tra từ các mối quan hệ xã hội của Trần Đức Huy. Kết quả rà soát mới biết, hóa ra Trần Đức Huy không chỉ là đồ khốn ở trước mặt vợ mà còn là một chồng phòng độc đoán ở cơ quan. Mặc dù bề ngoài các cấp dưới đều tôn trọng gã, nhưng sau lưng lại vừa sợ vừa ghét. Gã vừa chết, dù cấp dưới không đến mức uống rượu ăn mừng, nhưng cả đám cũng như chút được gánh nặng. Họ cảm thấy cuối cùng phòng của họ có thể đổi một cấp trên nghiêm chỉnh và bình thường hơn rồi. Cho nên nếu cần tổng kết con người của Trần Đức Huy bằng một câu thì đó là dù ở nhà hay cơ quan gã đều là một kẻ cực kỳ xấu tính. Nhưng dẫu vậy cũng đâu đến mức phải giết người. Một công việc mà thôi. Thật sự không chịu nổi thì từ chức. Chắc chắn ít tổn thất hơn giết người nhiều chứ. Hơn nữa, qua điều tra sâu hơn cảnh sát phát hiện tuy phần đông người ở cơ quan đều không thích Trần Đức Huy nhưng không ai từng có mâu thuẫn trực tiếp gì về gã. Như vậy Cảnh sát buộc lòng phải chiếm mũi dùi về phía Vương Quyên luôn bị Trần Đức Huy bảo hành bởi vì tình trạng khi chết của tên này phần nào có dấu hiệu như bị hành quyết. Cho nên ban đầu đội tử lệ nghi ngờ có thể là người vợ Vương Quyên giết người để trả thù cá nhân. Trước tiên đội của tử lệ điều tra xem gần đây Vương Quyên có mua bất kỳ loại bảo hiểm thương mại cách xù nào cho Trần Đức Huy không. Và rồi kết quả họ phát hiện điều hoàn toàn ngược lại. Trong trường hợp này Đúng là có sự tình nghi, án giết người để gian lận bảo hiểm. Chẳng qua là vợ chồng đổi chỗ cho nhau, Trần Đức Huy đã mua bảo hiểm cách xù cho Vương Quyên, mà chính gã lại là người được hưởng lợi. Tập 88 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.